Quick and Snow Show 222 Xin chào các bạn thính giả yêu quý Của Quick và Snow Tất nhiên q u ý t không bao giờ xử sự như Snow nhé, bỏ quên một người bạn luôn sát cánh bên mình. Nếu một ngày không thấy Snow xuất hiện, thì Quyết có đi tìm tôi không? Cái ngày đó chẳng bao giờ đến, chẳng thế có chứ? <cười> Đặt giả thiết làm gì, mất thời gian. Thế Quyết không biết hy vọng mà? Tôi hy vọng suốt hơn 10 năm nay rồi, đến lúc cũng phải nhìn vào thực tế là Snow sẽ không bao giờ rời bỏ Quyết này. Này sai nhá, không bao giờ tôi từ bỏ Quyết Snow sâu thôi chứ không phải là Quyết đâu nhá. Và Quyết có biết là chúng ta đang làm mất thời gian của thính giả không? Đọc thư đi này. Thư của t a k a ở địa chỉ. Tamaki gạch dưới Tata c Yahoo.com.vn gửi bánh gan ở địa chỉ gọi cầu vồng gạch dưới nhóc ca a Yahoo.com.vn Nếu một ngày em biến mất, anh có tìm em không? Nếu một ngày không có em nữa, anh sẽ ra sao? Nếu một ngày anh rơi nước mắt vì ai đó không phải em? Nếu một ngày, giá như một ngày cái nếu kia đừng đến, giá như xung quanh em đừng nhiều cái nếu, giá như em đủ lớn để hiểu được rằng. sẽ không có nếu như giữa anh và em giữa cuộc sống s ô bồ bất định em thấy sợ mỗi khi ai đó nói sẽ mang anh xa em em không cứng cỏi để có thể một mình bước tiếp không có anh em cần anh hơn những gì anh tưởng em yếu đuối em hay khóc và em không thể một mình anh thường nói sẽ chẳng có gì mang nổi anh đi nhưng cuộc sống đừng vội khẳng định gì khi tương lai thì ở quá xa anh thường nói sẽ chẳng buông tay em dù em có đẩy anh ra nhưng rồi ai chắc chắn là em đẩy anh hay anh hất tay em nếu một ngày anh biến mất em có tìm anh không nếu thật sự có ngày ấy thì chắc chắn em không tìm anh bởi lúc đó em gần như phát điên vì không có anh bên cạnh em sẽ không còn là chính mình em không đủ tỉnh táo để biết được em sẽ tìm được anh ở đâu và bằng cách nào nên vì vậy anh đừng biến mất trước mặt em nếu một ngày không còn anh nữa em sẽ ra sao ngày không anh em lặng vào một góc một góc vừa đủ để không ai có thể nhận thấy em đang tồn tại một khoảng lặng để em nghĩ về anh về kỷ niệm của hai đứa về tất cả những lý do mà em mất anh Em muốn anh biết được rằng em nhớ anh đến nhường nào và anh nên biết rằng anh luôn có một ngăn trong tim em, nơi đó thời gian ngừng lại chỉ có anh và em. Nếu một ngày em rơi nước mắt vì ai đó không phải anh, thì chắc chắn người đó chính là em. Em hạnh phúc vì có anh, em khóc vì em cảm thấy em quá nhỏ bé so với anh. Em cũng muốn một lần che chở cho anh, nếu anh mệt có thể dựa vào em. Em khóc vì em không làm được việc gì ngoài việc gây thêm rắc rối cho anh. Em khóc vì em biết cho dù em có phạm lỗi đến mấy lần, thì anh cũng sẽ sẵn sàng ôm em và nói anh xin lỗi. và em biết anh yêu em nhiều lắm có quá nhiều người xung quanh có quá nhiều lý do để anh em không thể đứng cạnh nhau nhưng tất cả sẽ qua thôi bởi vì trong thực tế có thể là anh và em có thể là anh hoặc em nhưng đâu đó sâu thẳm trong trái tim anh em vẫn luôn bên nhau cùng với ca khúc My Life Would Suck Without You của Kelly Clarkson s h o u l d m i s s you, but I can't let you go.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 Email của Lê Thị Hồng Lập ở địa chỉ Hồng Lập 2 8 a gmail com gửi Nobita. Chưa bước vào cuộc sống của nhau không có nghĩa là không bước vào. Sa mạc khô cằn không có nghĩa là sa mạc mãi khô cằn. Tớ đã nghĩ điều đó là đúng, nhưng thật sự để làm được điều ấy là khó quá cậu ạ. Tớ tưởng chừng như đã bước chân vào cuộc sống của cậu và cuộc sống mà với cậu nỗi buồn nhiều hơn niềm vui và khoảng lặng của tâm hồn mà nỗi cô đơn ngày ngày gậm nhấm. Tớ tưởng chừng mình có thể là một người bạn thân. để dù có thể không đến được bên cậu những lúc cậu buồn nhưng có thể là người đầu tiên lắng nghe cậu là người đầu tiên an ủi cậu chỉ thế thôi nhưng có lẽ b ở vai tớ chưa đủ vững chắc và điểm tựa nơi tớ thì quá mong manh có lẽ điều đáng sợ nhất là hàng ngày vẫn nói chuyện với nhau mà không thể bước chân vào cuộc sống của nhau tớ vẫn chỉ là kẻ qua đường đi lướt qua cậu và đứng bên lề cuộc sống của cậu tớ có tham lam quá không khi muốn yêu thương thật nhiều muốn quan tâm đến cậu thật nhiều muốn níu giữ tình bạn mà tớ hay cậu đã vô tình đánh rơi giờ tìm lại nó khó quá cậu à có lẽ tớ đã bỏ quên nó ở đâu đó thật rồi tớ đã từng nghĩ mình có thể tạo dựng được những tình bạn đẹp có thể làm một người bạn thân ít ra tớ còn có ý nghĩa với một ai đó trong cuộc đời này cảm ơn cậu vì đã cho tớ biết về gốc gác cái biệt danh của cậu cảm ơn vì những đêm mưa buồn cậu đã gọi cho tớ cảm ơn vì đã chia sẻ với tớ ước mơ mà ngày ngày cậu chăm chút thực hiện nó cảm ơn vì đã xuất hiện trong cuộc đời tớ và đã làm bạn của tớ rồi một ngày nào đó có cơn gió gõ cửa và mang đến cho cậu một người bạn như mèo d o r a e m o n cùng với ca khúc sweet dream của ben b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 thế nào là người bình thường <cười> người bình thường là người không bao giờ đặt ra câu hỏi như Snow vừa hỏi này thế vậy suy ra là Snow không bình thường à quyết định nói thế phải không Snow là hay suy diễn lắm chưa ai nói thế cả k h ổ quát h ô i được nếu nhất quyết Snow muốn biết người bình thường như thế nào thì đóng bức thư rồi đi này thư của bạn Thủy ở số điện thoại 098566 7 643 địa chỉ là trên dưới một không không a c yahoo.com.vn đã từng hứa với một người rằng sẽ chỉ là một người bình thường nhưng lại quên mất không hỏi người ta thế nào là một người bình thường và thế nào là một người không bình thường hóa ra từ trước đến giờ mình không phải là một người bình thường người bình thường luôn muốn nhìn thấy sự thật ngay trong sự thật vì người bình thường chỉ có đủ niềm tin cho những gì đáng tin chẳng ai trên đời là có dư niềm tin để cho đi miễn phí ấy thế mà mình đã từng vô tư cho đi những niềm tin rồi còn khủng tới mức không thèm nhận lại những niềm tin đã ra đi và muốn quay trở lại ấy một nửa của niềm tin có còn là niềm tin không một vài thứ đánh mất rồi giật mình nhận ra giờ đây mình đang thiếu niềm tin một cách trầm trọng. đôi khi thấy thật dễ dàng để nhận lấy một sự giả dối bên trong sự thật, nhưng sao ta thấy khó khăn đến vậy khi phải thừa nhận một sự thật đằng sau một lời nói dối? Phải chăng đôi khi ta sợ một vài sự thật? Phải chăng đôi khi ta chấp nhận để lòng yên bình trong những lời nói dối, để rồi vẫn thấy đâu đây sóng nổi gió gào? Người bình thường còn là người biết người khác đang vui khi thấy họ cười và biết người ta đang buồn khi thấy họ khóc. còn ta sao đôi khi ta chỉ nhìn thấy có một nửa trong những nụ cười và giọt nước mắt kia là niềm vui và nỗi buồn là ta không hiểu được người hay là do ta cứ cố gắng tìm kiếm cái gì đó mà người đã cố gắng không muốn cho ai biết ta biết mình cần một lời chỉ dẫn một lời dẫn để ta biết ta đang đi đúng đường nhưng không đâu đâu trên đường cũng chỉ thấy biển cấm mà người đặt ra chỉ có chủ nhân của con đường mới biết lối đi đúng và vì thế sớm muộn gì ta cũng sẽ phải bước ra khỏi con đường ấy ta biết điều đó rồi ta sẽ lại bước đi trên con đường có vô số những dấu chân, con đường chỉ có ánh sáng của ban ngày, con đường dành cho người bình thường, con đường kia, thôi thì để người tự bước. người bình thường hình như rất sợ sự cô đơn, ta cũng sợ lắm, nhưng phải chăng do quen rồi nên đôi khi có bao người quanh mình, ta lại thấy cần cô đơn. ta không níu kéo người bằng lời nói, nhưng lại cứ để người nhận ra là ta đang sợ ở một mình. trên đời này chẳng ai có trách nhiệm phải lo cho ta, trừ ba mẹ ta cả. bạn đã nhắc ta điều đó và ta phải nhắc người điều đó. Để người lo cho mình nhiều hơn trước khi lo cho bất cứ một điều gì khác Và để ta lo cho ta nhiều hơn trước khi nghĩ đến bất cứ một điều gì khác Là một người bình thường, không khó đến thấy đâu Người tin ta đi rồi ta sẽ làm được cho người thấy Cùng với ca khúc, if I d h e young của The band Perry If I die young, bury me inside Lay me down on a bed of roses Sink me in the river at d n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 Maybe then you'll hear the words I've been singing. Funny when you're dead, how people start listening. Các bạn thân mến để được nghe lại những chương trình Quick and Snow Show được phát sóng trên Wave Giao Thông 91 MHz, các bạn chỉ cần gọi điện đến tổng đài 19005 11 5 h ô t n ă chọn nhánh số 7 và làm theo hướng dẫn hoặc truy cập website qns.vn. Email của Linh ở địa chỉ t i g h t c h a m w a v e g m a o o c o m v n gửi Mai Phương. Những ngày vừa trôi qua là những ngày anh sống không có em, những ngày như những ngày xưa. Lần nào vào Facebook. Anh cũng thường ghé qua Facebook của em chỉ ngắm thôi, đọc lại những bài viết ít ỏi đã được đăng, đọc đi đọc lại, t h i thoảng cũng có những bài mới. Anh muốn biết em nghĩ những gì thôi. Nhưng chưa bao giờ em viết cái gì đó liên quan đến anh cả. Anh nhớ đến những câu hát nào đó trong câu thơ của em, anh không có mặt, anh không buồn mà chỉ tiếc em không đi hết những ngày đắm say. Đúng vậy, em không đi hết, ngày xưa cũng vậy. Có lẽ tình yêu của em dành cho anh chỉ thoáng qua một chút thôi, vì yêu em mà anh đã cảm nhận hơi quá, chẳng hạn. Những ngày cô đơn, anh mới có dịp nhìn lại quãng đường mình đã đi qua, rút ra được những kết luận cho riêng mình. Trở về bên nhau là những người bạn, chắc phải một thời gian nữa. Hy vọng em luôn sống tốt và vui vẻ em nhé. With every day.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 thư gửi phạm tiến đạt ở địa chỉ snoo một lúc a còng yahoo.com.vn gửi nắng mùa đông địa chỉ đêm đông 9 2 a còng yahoo.com cuộc sống vẫn ê m đềm như vậy nhưng hôm nay anh chợt thấy sao lòng khi trời đổ mưa tầm tã mưa hạ đến và đi rất nhanh nhưng cũng đủ làm lòng anh bật lên nỗi buồn nỗi nhớ những cảnh phượng già lấm tấm những n h đỏ đầu tiên đang cố v ư ơ n mình đón những giọt mưa đầu hạ s a u bao ngày nắng hạ Phải chăng cũng giống như anh, tất cả những k ý ức vẹn nguyên về em trượt ùa về. Anh nghe s ố n g mũi mình cay cay, anh cảm thấy c h ạ n h lòng và nhớ em ra d i ế t Cũng cơn m u a đầu hạ t h u a nào mình bên nhau, thế mà vẫn cơn mưa ấy năm nay chỉ mình anh với nỗi nhớ vô vọng. b ê n chia tay của mùa hè năm ấy, trời đổ mưa rất to. Phải chăng ông trời cũng đang thấu hiểu cho nỗi buồn của anh? cơn mưa ấy làm anh nhớ mãi cùng chính cơn mưa mùa hạ năm ấy đã kéo anh và em đến gần nhau hơn vòng tay em thật ấm khi anh đang lạnh run người vì gió vì mưa và cũng vì sắp phải xa em nữa tất cả những nỗi buồn lúc chia tay như tan theo từng giọt mưa trôi mãi nhớ nụ cười dạng dỡ khi bên nhau có cả những giọt nước mắt khi em dỗi h ờ n và lúc chia tay và có cả những cái nắm tay vội vã những nụ hôn đầu vụng dại nhưng đã làm anh nhớ mãi và rồi ba năm trên ghế nhà trường cũng qua nhanh hành trang anh mang trong trái tim vẫn là những kỷ niệm những ký ức vẹn nguyên về tình yêu nỗi nhớ hai năm mình quen và yêu nhau không ngắn nhưng cũng không dài cho một tình yêu đủ để cả em cả anh nhận ra tình yêu của mình mùa hè năm cuối cấp 3 chia tay em và một ngày mưa hạ lất phất bay nhưng đó là mưa hay nước mắt của anh rồi thời gian dần trôi qua cơn mưa đầu hạ năm nào giờ đã đi vào d ĩ vãng giờ anh phải đối diện với những thử thách cuộc đời chỉ riêng anh anh cảm thấy t r ố n g t r ả i vô cùng nhưng anh vẫn mang trong mình sự lạc quan vững tin tin một ngày hạnh phúc sẽ đến với anh và xin gửi đến em ca khúc Don't Cry của Guns and Roses để được nghe lại những chương trình Quick and Snow Show được phát sóng trên Vô v Giao Thông 91 mươi h z các bạn chỉ cần gọi điện đến tổng đài 19005 11 5 h ô t r ợ n nhánh số 7 và làm theo hướng dẫn hoặc truy cập website q n s vn. Email của Tuấn Linh ở địa chỉ lady of my dreams@gmail.com gửi em mối tình đầu của tôi, tình yêu đầu tiên trôi qua thật nhẹ nhàng, nhẹ nhàng như chính những cơn mưa rào mùa hạ bất chợt đến rồi lại đi. tám tháng, khoảng thời gian không phải dài nhưng cũng không quá ngắn. nhưng tình yêu của chúng tôi chưa đủ lớn và bền vững để vượt qua những chuyện thế này. đúng thế, những chuyện như thế này. yêu nhau, một hay hai người cùng ra trường, mỗi đứa về quê, mưu sinh, cuộc sống không còn gần gũi bên nhau được nữa, không thể từng ngày sẻ chia mọi chuyện, không ở bên nhau, những lúc có bao nhiêu áp lực của cuộc sống thường ngày, có lẽ chia tay là để hai người cùng tìm lấy cho mình một cuộc sống tốt hơn. khi tôi yêu thì tôi biết, tôi không bao giờ hối tiếc. Dù cuộc tình tôi có lúc sẽ vỡ tan, tôi hiểu rằng tình yêu đã quá giới hạn là một điều nhỏ nhoi trong thế gian này, chẳng có chi không phai tàn. Nhưng không biết đến bao giờ tôi mới tìm lại được một người con gái hiểu và yêu mình đến thế, không biết bao giờ mới có thể quên em. Một buổi sáng trở về với nỗi cô đơn như những ngày xưa, cuộc sống thì vẫn cứ trôi từng ngày từng giờ. Tôi đang buồn thật, nhưng có lẽ vẫn phải tiếp tục, vẫn phải cười. Tôi là một thằng con trai bản lĩnh cơ mà, nếu mưa là nỗi buồn thì nắng lại là niềm vui. vậy nên tôi ạ đừng bao giờ mất đi niềm tin gửi đến ca khúc My Memory của Ryu รัก한다는말도คอยน้นนั้นน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 Có thể hy vọng là một ngày nào đó Quyết lại yêu không? s a s n o hỏi n g ớ ngẩn đấy, trái tim tôi có đ ồ n g băng đi chăng nữa thì tụng rội nước sôi vào cho nó nóng trở lại. Uống gì là trái tim người ta đang nhiệt huyết tràn đầy thế này, không phải là hy vọng mà chắc chắn Quyết n à y sẽ yêu. Nhưng chưa phải là bây giờ. Chưa phải n g a y bây giờ, ngay lúc này, ngay tại studio này với s n o w đang đ ứ n g bên cạnh thôi. Còn ngoài ra nó có thể xảy đến bất cứ lúc nào. <cười> Tự tin ghê cơ, Quyết có dám hứa là sẽ làm cho một cô gái yêu được q u ý t không?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 để được nghe lại những chương trình Quick and Snow Show được phát sóng trên Vô Giao Thông 91 m h z các bạn chỉ cần gọi điện đến tổng đài 19005 1 1 5 h ô t n ă chọn nhánh số 7 và làm theo hướng dẫn hoặc truy cập website q n s vn. Thư của Nguyễn Thị Thùy Liên ở địa chỉ i like my love on you 8 1 1 m 0 0 0 a n h ì yahoo com gửi chị gái Anna ở địa chỉ you and i friends 114 a cộng yahoo com chiều nay em lại cà phê. quán quen, góc quen, khung trời quen và cả làn gió cũng quen. gió cứ nhẹ n h ẹ thổi bay những làn tóc mai em, thổi cánh hoa giấy mỏng manh bay bay, đắm mình theo khoảnh khắc của bằng kiều, cái cảm giác đợi trời từng giọt cà phê rơi và ngắm mây trời thật thích. em bỏ xa những muộn phiền em đang đối mặt, bỏ xa những lo toan em đang phải gánh, bỏ mặc những cảm giác tội lỗi khi không chịu ở nhà làm việc mà lại lang thang quán cà phê, thả hồn theo từng cơn gió thế này, em bỏ mặc. Em bỗng nhiên nhớ đến những cơn mưa đầu mùa miền Nam, bỗng nhiên nhớ cái mùi thiên lý hoa tỏa hương thơm ngọt sau cơn mưa, bỗng nhiên nhớ hình ảnh chị gái dáng gầy dưới cơn mưa chiều đất sài thành đô hội, nhớ dáng chị tất bật từ sáng sớm đi làm rồi tất bật đến cho kịp lớp học buổi tối suốt năm năm dòng dã xa gia đình với bao nỗi lo cho tương lai nhưng vẫn luôn lo lắng cho em út, em quá vô tâm với những thứ quanh mình. Em cũng nhớ lắm màu xanh hồ Gươm Hà Thành, nhiều nỗi nhớ ập đến quá, nỗi nhớ Hà Nội tuy vô hình. Em chẳng định hình được em nhớ gì ở chốn đó, chỉ biết rằng mỗi khi nhớ đến Hà Nội là một lần em náo nước muốn chạm vào Hà Nội. Đôi khi ước chỉ cần ngồi góc nào đó ngắm lại những nơi tràn ngập kỷ niệm mà em đã từng qua. Em muốn cầm trên tay ly sâm trần và ngắm những gánh hàng hoa của các cô chở trên những chiếc xe đạp đầy màu sắc. Chiều nay đi thật chậm ngang hồ sen cạnh đại nội, em lặng mình ngắm hồ sen hồng đang đua nhau chen c h ú c nở trên mặt hồ. Sen nở như xoa dịu làm mát lòng người khi qua. Em hít thật sâu cái cảm giác vô tận này. Sen, tâm hồn của em đó. Em thả tất cả nỗi niềm của em cho gió mang đi cùng hương sen nhé. Bay thật xa, làm cho ai đó đang hối hả trên con đường chiều tấp nập lấy lại nhịp thở và mỉm cười sen nhé. Ngày bình yên cho em, cho anh, cho chị, cho bạn và cho những nỗi niềm chất chứa cùng với ca khúc I will always y love you.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 Thư của Lê Thủy Hồng Ngọc ở địa chỉ m.l.chin@yahoo.com.vn gửi Nguyễn Tân Tín. Hôm nay là tròn một năm ngày hai đứa quen nhau, một năm đủ để biết em yêu anh nhiều đến thế nào. Nhưng có lẽ chỉ sau hôm nay thôi thì chúng ta sẽ là những người đã từng yêu nhau. Em sẽ chẳng còn được quan tâm, lo lắng khi biết anh đang bệnh. Anh sẽ không còn nhắc nhở em đắp chăn trước khi đi ngủ nữa và em sẽ chẳng còn vòi vĩnh anh hát cho em nghe bài hát quen thuộc. mà mỗi khi em không ngủ được mình chia tay nhau đó là điều em không ngờ tới nếu có một ngày thì người nói lời chia tay trước là em chứ không phải là anh vậy mà anh lại là người buông tay em ra trước rồi chỉ vì anh nói không thể lo lắng được tương lai cho em sau này sợ em buồn sợ em khổ vì anh chỉ c h ừ n g ấy lý do thôi mà anh đã để em lại một mình mặc cho em khóc mặc những tiếng gọi thổn thức mang những lời em níu kéo anh vẫn cứ đi thôi. Sao thế anh? Yêu nhau là hy sinh cho nhau như vậy sao? Yêu nhau sao không cùng nhau đi qua những rông bão của cuộc đời, những khó khăn, những nhọc nhằn phía trước? Yêu nhau mà sao lại làm nhau đau như thế h ả anh? Mình quen nhau vào một ngày mưa và hôm nay ngày mình chia tay cũng lại là một ngày mưa. Em thích mưa và anh là cơn mưa ấy bất chợt đến bên em, cho em sự thoải mái và tươi mát rồi lại lạnh lùng bỏ lại em một mình. Chỉ một lời nói chia tay của anh, mọi thứ trong anh và em xem như chẳng còn gì hết. Giá như nỗi đau là thể xác chứ không phải là ở trái tim em, thì em đã không đau nhiều đến thế này. Em biết khi em khóc mắt anh cũng đỏ theo em. Khi em buồn anh ôm em vào lòng, nhưng sao anh vẫn quyết định rời xa em thế này? Điều mà em sợ nhất bây giờ không phải là chúng ta đã chia tay nhau, mà là anh chưa bao giờ muốn níu giữ em. Anh chị thân, anh chỉ có thể gửi tặng ca khúc Make You Feel My Love của Adele đến bạn trai của em với lời nhắn: Anh chỉ đang nới lỏng tay em ra để sau đó nắm lại thật chặt. để rồi ta lại yêu nhau thêm lần nữa phải không anh?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 But I will never do you wrong. I've known it from the moment that we met. No doubt in my mind where you belong. i d go hungry. I go black and blue. I go crawling down the aisle. Oh, there's nothing that I wouldn't do to make you feel my love. Of the earth for you to make you feel my love, to make you.